Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trạch Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 75 Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Gia Huy Đã đầu nay ủng hộ bộ truyện Qua ví mô mô Một lần nữa xin cảm ơn bạn Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ chương 345 Trở lại Phong Lâm Sư Đồ tụ Hợp Sau 3 tháng Trác Phàm mang theo toàn bộ người của Lạc Gia Một lần nữa trở lại địa bàn của mình Phong Lâm Thành, nhìn hắc Phong Sơn năm năm qua vẫn không có thay đổi gì, trong lòng của Trác phàm cảm khái không thôi. Sau khi mà liên tục trải qua nhiều chuyện, có buồn, có vui, bây giờ trở lại đây, trong lòng càng cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều. Chữ nhà trong lòng của hắn, tựa hồ càng trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Trác quản gia, lão phu đến mở ra cẩm chế, hoàn ngên người trở về. Đi đến trước cái quần sáng nhiều màu, Đang bao phủ chung quanh hắc vong sơn Lệ kinh thiên cởi mở cười lớn một tiếng nói Chậm rãi khoát khoát tay Trên mặt trác phàm lộ ra một tia ý cười vui vẻ Không, để ta tự mình mở đi Đã năm năm không có trở về Ta cũng muốn tự mình mở ra gia môn liếc hắn một cái thật sâu Lệ kinh thiên cười gật đầu Trên mặt của mọi người đầy ấp vẻ ấm áp nhìn hắn Nghiêm phục, ngươi qua đây trác phàm quay đầu nhìn về phía nghiêm phục một đường theo lạc gia đến đây lại bị khí thế cường hãn của lệ kinh thiên làm cho nơm nớp lo sợ kêu lên nghiêm phục không dám thất lễ dội dàng đi tới trước người của trác phàm cung kính nói trác quản gia ngài có gì phân phó không có gì chỉ một lát ngươi sẽ nhìn thấy nghiêm lão sư đồ hai người cuối cùng cũng gặp lại nhau mà từ nay về sau ngươi cũng là người của lạc gia bây giờ ta sẽ chỉ thủ pháp mở ra cấm chế của đại trận để cho người thấy người bên cạnh nhớ nhìn cho kỹ thân thể nhìn không được chấn động, nghiêm phục một mặt kích động sư phụ hắn sắp gặp được người rồi trước kia hắn chỉ có thể trong mộng hồi tưởng sư phụ điều này không khỏi làm cho cảm xúc của hắn một trận bành trướng vội giả gật đầu sau đó trong ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn của hắn trác phàm một tay chậm rãi kết lấy ấn quyết Sau cùng, hét lớn ra một tiếng, mở bỗng nhiên quần sáng nhiều màu kia tản ra một con đường nối thẳng tới đỉnh Hắc Phong Sơn. Trác Phàm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phục, lạnh nhạt cười nói: "Nghiêm Phục, từ sau đây chính là gia tộc của ngươi, ngươi cùng sư phụ của ngươi." Đột nhiên, Trác Phàm chưa có nói xong câu khích lệ này, một tiếng giang thật lớn đột nhiên truyền vào trong tai của hắn, một cổ cự phong kéo theo cát bụi, ung ung kéo đến trước mặt của hắn. Liền đem hai người đang dẫn đầu, đứng trước hắc phong sơn đã bị thổi cho mặt mày xám xịt. Đồng thời, từng tiếng gào thét chói tai cũng truyền đến. Xú bà hương xú lão đầu, các ngươi nghĩ cái đám các ngươi là ai? Trác Phàm hay là Lệ Kinh Thiên lại dám quản chuyện riêng của ma sách tứ quỷ chúng ta? Các ngươi cũng không có bản sự kia. coi chừng bốn già già đem cặp vợ chồng của các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Âm thanh trào phúng quen thuộc của quỷ hung sát truyền vào trong tay của Trác Phạm. Ngay sau đó chính là tiếng hò hét trở quy của ba quỷ còn lại. Đúng thế, đúng thế, hai người các ngươi cũng không có cái cấm chế chi thuộc kia, không có làm gì được chúng ta. gương mặt nhịn không được, co rụt lại, thân thể của Trác Phạm bất giác run rung, hung hăng, nắm chặt nắm đắm. Bốn tên tiểu quỷ này thật sự một phút đồng hồ đều không có yên tĩnh. Đem tâm tình vui vẻ mà lão tử thật giấc giả mới sinh ra được, phá quỷ hoàn toàn. Đám người còn lại nghe được cũng là bất giác, bất đắc dĩ than thở, chỉ biết cười khổ. Ma sách tứ quỷ năm năm trước đã bị lệ lão, mang về làm trưởng lão của Lạc Gia, bọn họ thật là cao hứng. Nhưng có ai biết bộ dáng của bốn tên quỷ không như là bọn họ tưởng tượng, Mặc dù thực lực thần chiếu cảnh, nhưng mà tâm trí không có được đầy đủ. Cứ như hài đồng. Ba ngày xảy ra một tiểu quả, năm ngày xảy ra một đại họa Hắc Phong Sơn kém chút đã bị bọn họ lật lại chơi rồi. Mặc dù là bị lệ kinh thiên quản chặt, bọn họ cũng là vết sẹo vừa tốt liền quên đau Ngày đầu tiên đã bị chửi, ngày thứ hai lập tức chứng nào tật nấy. Mọi người đều rõ ràng, đây cũng chính là lệ kinh thiên, Lừa bọn họ rằng hắn có thể khống chế quyết tâm Bọn họ mới có một chút thu liễm Nếu không không chừng liền có thể lật tung cả trời trác quản gia đây là Chỉ chỉ vào bên trong Hắc phong sơn Sắc mặt của nghiêm phục không khỏi sạm xuống Trong mắt lóe lên một tia xấu hổ Phản phất như đang nói Cái nơi này ngài gọi là nhà Có vẻ như không có quá an toàn Chậm rãi khoát khoát tay Trác phàm cứng rắn Nặng ra một nụ cười giận dữ Bình tĩnh, bình tĩnh, ta sẽ xử lý tốt bốn tên tiểu quỷ mà thôi, có gì đâu mà để ý. Trác quản gia lão phu liền đi thu thập bốn tên tiểu quỷ thật tốt một phen. Lệ Kinh Thiên dỗ Dàng chạy tới nói, chậm rãi lắc đầu, sắc mặt của Trác Phàm âm trầm căm hận nói, không cần ngươi xuất thủ, ta đi. Nói xong, Trác Phàm sải bước đi vào trong núi, đám người còn lại cũng dỗ Dàng đuổi theo. Lệ Kinh Thiên cười thầm trong lòng. Bốn cái tên tiểu quỷ kia rốt cuộc đã bị người thu thập một phen. Đợi cho mọi người đi tới gần đỉnh núi, nhìn thấy khắp nơi đều là cảnh quan tàn. Ngay cửa lớn cũng đều đã bị đánh rơi, quá thật không đành lòng, nhìn thẳng không khỏi ào ào ai tháng lắc đầu. Không cần phải nói, đây nhất định lại là do bốn tên tiểu quỷ kia làm. Mà bên trong thỉnh thoảng vẫn truyền đến tiếng phá quỷ, tiếng gào rú như điên cuồng của tuyết thanh kiến. cũng theo đó truyền ra. Bốn cái tên nhóc khốn nạn các ngươi dám đem cổ kính ngàn năm của lão nương, ngàn năm mà quỷ đi, lão nương nhất định phải giết các ngươi. Lão thái bà, ngươi già rồi, sôi gương làm gì? Quỷ đi là đúng rồi. Quỷ lanh lợi, hết chuyện để nói, lớn tiếng cười nhạo. Tuyết Thành Kiến càng thêm giận dữ, hai con mắt đỏ thẫm rỗng to. Hỗn đảng ăn trộm, lần này lão nương nhất định là phải giết các ngươi. Thành kiến đừng có tiếp tục cùng với bọn hắn nói nhảm dùng sinh tử quyết. Lúc này, thanh âm nổ hóng của cừu Diêm Hải nổi lên. Nghe xong cái lời đó, lệ kinh thiên bất giác cả kinh thất sắc. Ngay bình thường, hắn cùng với hai người luận bàn đã được chứng kiến quy lực của sinh tử quyết kia. Cho dù là mười cao thủ thần chiếu, cũng chỉ vài phút liền bị miễu sát. Hắn gặp cũng phải quay đầu mà chạy. Hiện tại, hai người đối phó tứ quỷ Thế mà dùng tới sinh tử quyết, chẳng phải là muốn đem toàn bộ hắc phong sơn đánh nát sao? Vừa nghĩ tới đây, lễ kinh thiên chặn lại nói, trác quản gia, ta đi ngăn cản bọn họ. Không cần. Trên trán nổi gần xanh, trác phàm một mặt âm trầm, ngón tay bất giác run run Bốn tên tiểu quỷ cũng thôi đi, dù gì não tử của bọn họ cũng có vấn đề, nhưng mà hai người kia thế mà không biết đại cục như thế. Thật sự là ngứa già Tiếng nói vừa dứt, ẩn quyết trong ta của Trát phàm đột nhiên biến đổi. Bên trong truyền ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế của sáu người. Chuyện gì xảy ra? Năm năm qua, cái bụng chưa có từng đau. Sao bây giờ đau rồi? Quỷ hùng xác lăn lộn kêu gào trên mặt đất. Năm người còn lại cũng cùng ngã lăn trên đất. Ta biết là là quyết tâm, lão già chết tiệt lệ kinh thiên kia đã trở về rồi. quỷ lanh lợi ngưng tụ trong mắt hét lớn. Hai người tuyết thành kiến cùng cừu diêm hải cũng đang ngã trên mặt đất, lại khinh bỉ giận mắng bốn cái thằng ngu bị lão gia quả kia lừa gạt còn không biết chính hắn cũng là người bị hại, căn bản không có phương pháp khống chế quyết tâm. Bằng không năm năm này các ngươi gây nhiều quả như vậy, vì sao hắn vẫn chỉ động động mờ mép lại chưa có từng trừng phạt qua các ngươi? Cái gì chúng ta bị lừa? Không khỏi giật mình, quỷ hung sát, cắn răng nghiến lợi mắng. Bà, mẹ, người, cái lão già kia dám lừa gạt bốn cái ma đạo anh kiệt của chúng ta. Đợi hắn trở về, chúng ta nhất định sẽ nát hắn. Thế nhưng, không đúng. Nếu như hắn không có biết chiêu này, vì sao mà bụng của chúng ta đột nhiên đau vậy? Toàn thân không có thể cử động. Bốn tên ngu ngốc. Cái đó có cần phải nói sao? Thủ đoạn khủng bố như thế, thiên hạ còn có mấy người sử dụng. Hùng hăng, cắn răng, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán của tuyết Thành kiến. Trong mắt, lóe lên một tia kinh khủng. Tiểu tử kia trở về. Cái gì? Tiểu tử? Ma sách tứ quý, con không có rõ ràng cho lắm, cùng nhau hỏi. Lúc này có một giọng nói lãnh ngạo, truyền vào trong tay của bọn họ. Không sai, lão tử trở về, đều yên ổn cho lão tử đi. Trác phàm mang theo mọi người, đi vào trong đại diện đã bị tàn phá. Trong mắt đều là lửa giận. Ma sát tứ quỷ nhìn thấy bất giác cả kinh thất sắc Ôi trời quỷ da mặt nhịn không được co lại Trác Phàm không có để ý tới đi thẳng vào bên trong Hai người tuyết thanh kiến thấy thế dội dàng kêu rên cầu tình Trác quảng gia vừa mới rồi đều là bốn cái tên quỷ kia gây chuyện trước không có liên quan đến chúng ta Thế nhưng Trác Phàm không buồn liếc nhìn bọn họ một chút cứ thế đi qua Lệ kinh thiên đi đến trước mặt của bọn họ Bất đắc dĩ thở dài thấp giọng nói Các ngươi cũng thế Trác quản gia có thể không biết Đây đều là do bốn tên quỷ làm sao Nhưng mà các ngươi Ngàn không nên dạng không nên Nói cái gì muốn làm ra sinh tử quyết Cái này không phải là muốn đem lạc gia cùng quỷ sao Trác quản gia vừa trở về vốn tâm tình không có rất tốt đâu Liên đã bị các ngươi Thế nhưng chúng ta cũng chỉ nói thôi mà Không nghĩ làm thật đâu Sắc mặt của hai người đầy quỷ quất Lúc này bọn họ nhìn thấy Lạc dân thường đi qua Lại như vừa phát hiện cọng cỏ cứu mạng Chẳng lại nói Đại tiểu thư Minh bạch ý tứ của bọn họ Lạc dân thường hướng bọn họ khẽ gật đầu Dừng thẳng ngón tay cái Ý nói yên tâm đi Ta sẽ thay các ngươi cầu tình Thấy vậy hai người bọn họ Mặc dù đang chịu thống khổ Nhưng mà nội tâm lại yên lòng Ngày bình thường Thật sự không có uổng phí cùng đại tiểu thư này giao hảo với nhau. Thời khắc máu chốt thật là có tác dụng. Đi đến đại sảnh, Trác Phạm ngồi tại vị trí chủ dị. Thấy bốn phía không có người, liền cả hạ nhân hộ vệ đều không có. Lúc này liền minh bạch, nhất định là bị đại chiến giữa sáu cái gia quả kia làm cho quảng sợ bỏ chạy rồi. Sau khi mà những người còn lại đi vào, Trác Phạm liền để bàn thống lĩnh đi tìm nghiêm tùng tới. Bàn thống lĩnh, lĩnh mệnh rời đi. Mọi người yên tĩnh chờ. Trong lúc này, Lạc dân thường thuận tiện mở lời, cầu tình cho phu thê hai người kia. Trác Phạm cũng hiểu trong lòng, bọn họ cũng không sai, chỉ là bị bốn tên tiểu quỷ kia bức cho nổi điên thôi. Trước mặt của bốn tên tiểu quỷ, ngay cả Trác Phạm đều thường xuyên, không thể khống chế mà nổi giận, càng không cần nói đến người khác. Trong lòng của hắn cũng có lý giải, sau đó liền kết ấn, đem hai người tuyết thành kiến thả ra. Hai người đi tới đại sảnh, hướng tráp phàm bái tạ, sau đó mới liếc nhìn lạc dân thường, tỏ ý cảm kích. Lạc dân thường duỗi ra cánh tay trắng nõn, hướng tuyết thành kiến, làm ra tư thế cố lên. Hảo tỷ muội chúng ta cùng nhau cố gắng. Giống dĩ lạc gia, rất là ít nữ nhân, tuyết thành kiến, ngày bình thường cùng với lạc dân thường rất thân thiết, mặc dù tuổi tác có một chút khoảng cách. Nhưng cũng có thể coi như tỉ mụi chân chính Chỉ chốc lát sau, Nghiêm Tùng nghe nói nghiêm phục đến Dỗ dàng đi đến đại sảnh Đầu tiên hướng trác phàm Cung kính thi lễ Liền một mặt vui mừng Tìm kiếm nghiêm phục trong đám người Rất nhanh liền tìm tới Cái bóng dáng quen thuộc kia Đồ đế Nghiêm Tùng một mặt kích động Rìa mép trên khóe miệng rung lên nhẹ nhẹ Nghiêm Phục bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn Nhìn người này một lúc lâu Cũng không có dám nhận nhau. Ngươi, ngươi là sư phụ của ta sao? Hơi sửng sờ, nghiêm tùng nhìn thân hình của mình bây giờ. Một chút thì mới bật cười lớn. Đó là đương nhiên, lúc trước, vì ta đã ăn bác phẩm linh đan của trác quản gia, độc tố trong thể nội được tẩy sạch, lại trẻ đi mười mấy tuổi. Thế nào? Đẹp trai lắm có phải không? Di sư trước kia đã nói với ngươi rồi, di sư lúc tuổi còn trẻ Nếu không phải do cái chuyện thất thải dân la trưởng kia, cũng là một kẻ phong lưu phóng khoáng, mê đảo ngàn dạng thiêu nữ, hiện tại ngươi nhìn thấy rồi chứ, ta không có lừa gạt ngươi. Mọi người dây xem, không khỏi âm thầm cười trộm. Bọn họ còn là lần đầu tiên, nhìn thấy vị trưởng lão đang phòng, khoe khoang như thế. Quá thực cùng tên quản gia nào đó không biết xấu hổ một dạng. Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thế nhưng... Thân thể của Nghiêm Phục không khỏi rung lên một cái, vẻ mặt kích động gật đầu. Không sai. Ngươi thật sự là sư phụ của ta. Năm đó sư phụ chỉ ở trước mặt của ta nói khoác lác như thế. Đây là bí mật. Chỉ có hai người chúng ta biết thôi. Sư phụ. Nghiêm Phục kinh hô một tiếng, quỳ dưới chân Nghiêm Tùng. Nghiêm Tùng cũng đầy nước mắt rưng rưng, kích động đem hắn đỡ dậy. Sư đồ của hai người xa cách đã lâu, bây giờ gặp lại tựa như cha con. tâm sự nói chuyện với nhau đám người của trác phàm ở một bên nhìn thấy dậy cũng không quấy rầy về sau trác phàm thấy tủ của nghiêm phục vẫn còn quá nhỏ không thể một mình đảm đương một phía liền cho cái chức vụ chấp sự con ma sách tứ quỷ trác phàm sớm đã đem bọn họ ném thẳng lên chín tầng mây thẳng cho đến ba ngày sau mới nhớ tới mở ra cấm chế cho bọn họ gọi đến trước mặt hung hăng răng dại một phen từ đó Dưới sự giám sát của Trác Phạm, bốn người cuối cùng đàng hoàng hơn. hắc Phong Sơn cũng nghênh đón lần bình yên đầu tiên trong suốt năm năm qua. Thế nhưng cùng lúc đó, Phương Thu Bạch cùng với độc cô Chiến Thiên mang theo kết quả lần bách gia tranh minh này trở về trong hoàn thành của đế bốn mươi 346, Nhi Tử đến cửa Thần độc cô Chiến Thiên Phương Thu Bạch tham kiến bệ hạ Trên bảo điện Kim Loan, quang đế Quỳ Nghiêm ngồi trên hoàng vị Phương Thu Bạch cùng vị đạo cô Chiến Thiên cùng nhau khơm mình hành lễ. hoàng đế nhẹ nhàng phát tài để cho hai người đứng dậy, liền Nghiêm nghị hỏi. Lần này, hai khanh trưởng khống toàn bộ hành trình bách gia tranh minh đến tột cùng kết quả thế nào? Bên trong, có chỗ nào không giống bình thường? Mau mau, báo lên cho trọng biết. liếc nhìn nhau, hai người khẽ gật đầu. Sau đó Phương Thu Bạch tiến về phía trước một bước cùng kính nói Khởi bẩm bệ hạ lần bách gia tranh minh này bốn người Hoàng Phủ Thanh Thiên U Vũ Sơn, nghiêm bán quỷ cùng lâm toàn phong trong lục long đều đã bị Trác Phạm giết lạc gia thắng Cái gì? liền liền là Thiên Vũ Đệ nhất nhân Hoàng Phủ thành Thiên đều thân thể nhịn không được chấn động Hoàng Đế đầy mặt quảng sợ vốn dĩ khiêm hắn để Trác Phạm Tiếp nhận chuyện xui xẻo này, trong lòng cũng chỉ nắm tỷ lệ của 5 năm, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ đến, trác phàm chẳng những hoàn thành nhiệm vụ của hắn giao cho, mà còn hoàn thành dược mất, đem đến cho hắn một cái đại kinh hỷ. Cứ như vậy, thế hệ tương lai của mấy nhà đế dương môn xem như bị giết từ trong trứng nước. Tối thiểu nhất, dạng quái vật giống như là hoàng phủ thanh thiên, trong thời gian ngắn, không có khả năng lại xuất hiện. Thực lực của đế dương môn cũng bị giảm lại Hít một hơi thật sâu Để cho tâm tình kích động của mình Yên tĩnh lại một chút Quang đế thản nhiên nói Còn gì nữa không Thế nhưng tuy hắn cực lực để cho mình trấn tĩnh Nhưng mà chồm râu một mực nhét lên kia Lại khiến cho người khác cảm thấy Nội tâm của hắn cuồng hỉ đến cỡ nào Bản thân là một đế dương Thế mà sắc mặt đều không kềm được Có thể thấy được nội tâm của hắn Kích động đến loại trình độ nào nhìn nhau một cái phương thu bạch cùng với đọc cô chiến thiên bất giác do dự một chút không biết nên kể tiếp thế nào bởi vì ngoại trừ tin tốt lành này những chuyện còn lại đối với hoàng thất mà nói đều là tin tức xấu hỏng cho đến không thể hỏng hơn khởi bẩm bệ hạ trong bách gia tranh minh trên thân của hoàng phủ thanh thiên xuất hiện một địa mạch long hồn tuy đám người của hoàng phủ thanh thiên nhất trí ngụy biện nhưng mà lão phu cho rằng bọn họ cố ý đem long hồn trong long mạch của hoàng thất dẫn xuất ra muốn đoạt thiên cơ phanh một tiếng một tiếng giang thật lớn hoàng đế hung hẳn gõ vào long ĩ trợn mắt đứng lên nhìn về phía phương tu bạch nói Người nói là đế dương mồn lớn mật như vậy sao dám động đến long mạch của hoàng thất còn có người được long hồn nhận chủ thế nhưng không đúng nếu hoàng phủ thanh thiên kia có long hồn hộ thân thiên địa phù hộ như thế nào Chẳng lẽ... Sắc mặt, bất giác tối sầm lại, Phương Thu Bạch cùng chỉ độc cù chiến thiên, cùng nhau thở dài. Chỉ sợ so với bề hạ phỏng đoán, thì càng thêm xấu. Trác Phàm người này, không có thể kinh thường. Hắn chẳng những là giết được Hoàng Phủ Thanh Thiên, đem địa mạch long hồn thu phục, dẫn tới thiên địa đại động. chín ngày, chín đêm không ngừng. Theo lão Phu nhìn thấy, hắn thật sự là một kẻ có thể cải thiên nghịch mệnh, hiếm thấy trên đời. trong mắt nhịn không được co rụt lại vẻ mặt của hoàng đế loạn biến kinh ngạc nhìn về phía phương thu bạch nói người nói là hiện tại trên thân của trác phàm có long hồn trở thành dương giả thiên mệnh sở quy đúng vậy bất quá tùy nói người có long hồn được thiên mệnh sở quy long hồn bảo vệ sẽ có được thiên hạ tiền đoán của đại tế ti từ ngàn năm nhưng mà ngàn năm qua trong thiên vũ này tiên đoán của tế tự phủ xưa nay chưa từng sai qua chỉ có một chút chuyện lão phu vẫn không rõ đã được long hồn hộ thân cũng là thiên mệnh sở quy có thượng thiên che chở rồi vì sao mà hoàng phủ thanh thiên vẫn chết trong tay của trác phàm đây là tiên đoán có lỗ thủng hay là trác phàm người này cũng là một kẻ nghịch thiên phương thu bạch nhíu chặt lông mày thì thào lên tiếng hoàng đế khẽ khép lại một đôi lãnh màu, thản nhiên nói Như vậy, Trác Phàm làm thế nào để mà giết Hoàng Phủ Thanh Thiên? Từ sống cắn chết, độc cô Chiến Thiên cúi đầu bậm bao nói. Hoàng đế nhìn không được, ngưng tụ trong mắt, trong lòng bất giác quảng hốt. Từ sống cắn chết, đây chẳng phải là thôn phệ sao? Bệ hạ có gì không ổn? Phương Thu Bạch sửng sợ, dội vàng hỏi. thực ra trong lòng của hắn, Trác Phàm có thể giết chết Hoàng Phủ Thanh Thiên liền đã đầy đủ khiến cho người ta chấn kinh. Còn dùng loại phương thức nào mà giết, không có trọng yếu như vậy. Thế nhưng, nhìn ý tứ của hoàng đế, dường như phương thức giết người của người này cũng là 10 phần đáng giá chú ý. Nhẹ nhàng, vuốt chòm râu, hoàng đế không có trả lời, tiếp tục hỏi. Vậy, sau đó thì sao? Đại công tử của đế dương môn chết, thái độ của những gia tộc kia thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, hoàng phủ thanh thiên bỏ mình, đế dương môn đối với rác phàm căm thù cho đến tận xương tủy cho nên ngay khi mà trác phạm mới trở lại dân long thành liền lọt vào dòng dây của gia chủ tứ đại thế gia bất quá bất quá cái gì các ngươi xuất thủ cứu sao hoàng đế dương mắt riết nhìn hai người phương thu bạch một chút lạnh lùng nói chậm rãi lắc đầu phương thu bạch thở dài bệ hạ minh xét cho tiểu tử này thân có long hồn sớm muộn cũng sẽ trở thành quả lớn cho hoàng thất nghĩ đến hắn xuất lực cho chúng ta không ít chúng ta nếu như tự mình đối phó gián không khỏi mềm lòng có thể để cho hắn chết trong tay của nhóm người để dương môn cũng coi như là kết quả tốt nhất cho nên lão phù cùng với đọc cô lão nguyên soái đều không xuất thủ Bật quá thiên cương cuồng tôn lệ kinh thiên lại xuất hiện để mà cứu trác phàm hả thiên cương cuồng tôn hắn không phải là cung phụng của đế dương môn sao mà từ sáu bảy năm trước đã mất tích Hiện tại, hắn bỗng nhiên xuất hiện, còn giúp cho Trác Phạm. Nhíu chặt lông mày, quang đế tỏ vẻ không hiểu. Không khỏi cười khổ một tiếng, Phương Thu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Điểm ấy, Lão Phu cũng không có rõ ràng. Lão Phu chỉ biết, hắn hiện tại đã mưu phản đế dương môn, ném đến Lạc Gia, trở thành trưởng lão. Hơn nữa, hắn đối với mệnh lệnh của Trác Phạm, đều là nói gì nghe nấy. Cho nên khi Trác Phạm, Để hắn đi diệt đế dương môn Hắn liền không có nói hai lời Không niệm tình xưa Hướng hoàng phủ thiên nguyên bọn họ xuất thủ Cái gì? Đế dương môn đã bị diệt tại dân Long Thành Đương nhiên không có Nhìn lấy sắc mặt kinh dị của hoàng đế Phương Thu Bạch dội dàng khoát tai Nếu nhóm cao tầng của đế dương môn toàn diệt Thiên hạ sẽ đại loạn Sẽ gây bất lợi cho đại cục của bệ hạ Cho nên lúc đó Tại hạ đã xuất thủ Bất quá lệ kinh thiên kia, quá thật là lợi hại. Thực lực càng là đạt đến thần chiếu đỉnh phong Cho dù là lão phu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng, bất phần thắng bại, thật sự hổ thẹn. Trong mắt, hơi co lại, hoàng đế quả thật không có tin được đây là sự thật. Lạc gia chỉ là một tam lưu gia tộc, thế mà cất giấu một vị cao thủ tuyệt thế, có thể đấu ngang tay cùng với hộ long thần vệ. Cái này chẳng phải là tương đương với chuyện Hiện tại Lạc Gia không còn trên lệch gì với ngự hạ thất gia sao. Hơn nữa, cho dù là trong bảy thế gia, Lạc Gia cũng xem như là đệ nhất gia tộc dưới đế dương môn một bậc. Không đến 10 năm, một cái gia tộc suy tàn đạt đến tình trạng như thế cũng không đến 10 năm. Hít một hơi thật sâu, trong mắt của hoàng đế lóe lên một đạo tinh quang thâm thúy, khẽ cắn môi thở dài. Phương Thu Bạch cùng với Đọc cô Chiến Thiên nhìn nhau. cũng cảm thán liên tục, tốc độ phát triển như thế quả thật khiến cho người ta hoảng sợ. Bản sự của Trác Phàm lúc này đến mức quá một thành thần kỳ. Thử hỏi ai có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một con kiến hôi trong nháy mắt biến thành một con dơi lớn che trời được người người ngưỡng mộ đây? Chỉ của Trác Phàm chậm rãi lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo đưa tới, hoàng đế thở dài lên tiếng: các người xem một chút đi lúc trước khi thiên địa đại biến tế tự phủ đưa tới tình tiên đoán mí mắt không có nhịn được nhảy một cái hai người vội vàng xem liền thấy đây là một bài thơ ngắn nhưng sau khi mà cẩn thận suy nghĩ vừa nhìn về phía hoàng đế vừa lẩm bẩm nói không biết bệ hạ đối với cái này cảm thấy thế nào vốn dĩ trẫm đối với cái này cũng không hiểu ý Nhưng mà sau khi nghe các người kể lại trận bách gia tranh minh tại dân Long Thành, đại khái có một chút lý giải rồi. Đưa tài nhẹ nhịn trồn râu hoàng đế sâu xa nói. Địa Long trong này hẳn chỉ hoàng phủ thanh thiên, đại biểu đế dương môn, mà thiên Long là ý chỉ trác Phàm từ trên trời giáng xuống, chỉ huy lạc gia quật khởi. Thiên địa sông Long hợp nhất tại một chỗ không phải là vừa dặn có quan hệ di diệt trác Phàm thôn phệ Hoàng Phủ Thanh Thiên sao? Còn câu cuối cùng, Giang Hà, Hồ Hải, Cát, Sưng Dương, cũng đều là trẩm lo lắng nhất. Thiên Hạ đại loạn, mỗi người Sưng Dương, Thiên Vũ sụp đổ. Bất giác, sợ hãi cả kinh, sắc mặt của hai người đều trở nên âm trầm. Nếu như cái lời tuyên đoán này là thật, vậy thì quả thật, quốc tướng bất ổn rồi. Bệ Hạ, tuy Lão Thần cùng với Lạc Gia có giao tình, nhưng mà Thiên Vũ an nguy, Xin cho phép lão thần xuất binh phong lâm thành. Đọc Cô chiến thiền liền ôm quyền giọng giặc nói. Chậm rãi khoát khoát tay, mắt của hoàng đế chớp động lên vô hạn thầm thúy. Không, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lạc gia tình báo làm được kính không có kẻ hở. Cho dù là lệ kinh thiên, trẫm cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, lại đột nhiên xuất hiện. Có thể thấy được trác phàm giấu giếm rất nhiều bí mật. Hơn nữa, liền xem như thật sự làm cái chuyện này cũng không nên do chúng ta làm. Dù cớ xuất binh sẽ chỉ khiến cho thiên hạ càng loạn, để một ít người trở thành ngư ông đắc lợi. Như vậy, bệ hạ, chúng ta nên làm thế nào đây? Đọc cù chiến thiên, sông đồng ngưng tụ ôm quyền nói. Trầm ngâm nửa ngày, trong mắt rồng của hoàng đế, một hào quang âm hiểm lóe lên. Chiếu theo hứa hẹn của trầm lúc trước, tuyên gọi tất cả người trong lạc gia, Đến đế đô thủ phong, sắc phong ngữ hạ bát gia, triệu trăm nhà đến để quan sát, cao tầng ngữ hạ thất gia, tất cả tùy thân chứng kiến. Hai mắt không khỏi sáng lên, phương tu bạch lập tức, minh bạch ý tứ của hoàng đế, khẽ gật đầu cười nói. Bệ hạ cao minh, nhiều cao thủ tề tụ tại đế đô như vậy, chúng ta thế nhưng dạng dạng không có quản được, bên trong nhà nào có tư quán cũng là các nhà mình tự giải quyết. Cứ như vậy, Lạc Gia coi như bị Đế Dương Môn hạ độc thủ cũng không có liên quan đến chúng ta. Hơn nữa còn có thể thấy rõ thực lực của các nhà như thế nào. Quả thật nhất tiễn xong điều. Không, có lẽ Đế Dương Môn sớm đã căn bản không có làm gì được Lạc Gia. chậm chỉ muốn nhìn một chút, lúc này thực lực của Lạc Gia đến tột cùng là như thế nào thôi. Cười âm hiểm một tiếng, hai mắt của Hoàng đế chớp động ánh sáng khó giò. kiến cho người ta không rõ sau ba tháng trước hát phong sơn chợt xuất hiện một cái đạo hồng quang một tiểu hài đồng tầm sáu bảy tuổi đột nhiên rớt ở đây ngửa đầu nhìn quanh một phen cảm thán nói đây chính là nhà của lão cha ta sao còn có đại trận cấp năm thủ hộ ồ không tệ lão cha ta đã tới rồi nhanh mở cửa đi nếu không ta liền đánh đi vào đó Hai tử hướng về phía hắc Phong Sơn lớn tiếng tru lên âm thanh truyền ngàn dặm Chỉ chốc lát sau một tiếng ba động quần sáng nhiều màu dần dần đã thẳng ra nghiêm phục từ bên trong đi tới nhìn thấy một tên tiểu quỷ đang la to bất giác sửng sợ Tiểu tử Ngươi từ đâu mà đến? Con nhà ai? Người nào không có ánh mắt như vậy sao mà lại đem ngươi thả chỗ này chứ? Ngươi có biết lạc gia của chúng ta thế nhưng là gia tộc ngay cả ngự hạ thất gia đều phải e ngại người dám ở chỗ này la to coi chừng bổn công tử đánh người đó thôi đi cái tiểu lâu la dám phách lối như vậy xem ra lạc gia này thành thế cũng rất lớn không kém bảy nhà đứa bé bất giác biểu môi liền mắt cũng không có nhìn thẳng nghiêm phục liếc một chút ngược lại nhìn về phía hắc phong sơn soi mói nói không tệ lão cha thật là biết tuyển chọn Nơi này linh khí dư giả, coi như không tệ. Gương mặt nhịn không được co lại, nghiêm phục chỉ chỉ tiểu quỷ kia cả giận nói. Nhóc con, ngươi dám mắng ta là tiểu lâu la, ngươi có biết ta là ai không? Sư phụ của ta là ai không? Nói ra hù chết ngươi rồi. Thôi đi, hơi một tí nói tới hậu trường nhà của mình. Hạng người vô năng, cái này không phải là tiểu lâu la sao? khí tức, bất giác trì trệ, Nghiêm phục kinh ngạc nhìn đứa trẻ này, đúng là không có phản bác được. Trước kia, hắn đã sớm quen dùng danh hào của sư phụ để mà dọa người. Tuy mấy năm gần đây, chịu nhiều biệt quất, hắn cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mấy ngày nay, gặp lại được sư phụ, nhất thời hưng phấn, lại liền quay về cái thói cũ. Nhưng bây giờ, bị tiểu hài này chế giễu mặt mũi có một chút không chịu được. Máu chốt nhất, cái đứa bé này còn nói quá đúng. Đến chỗ nào không quên báo gia môn, thật đúng là một chuyện do đám tiểu lâu la thường gây nên. Tựa hồ nếu không có báo gia môn, sợ bị người đánh cho một dạng như vậy. Bất giác không có gì để nói, nghiêm phục bất đắc dĩ thở dài. Nhóc con, người đến tột cùng muốn làm cái gì đây? Ta đến tìm người. Tìm ai? Cha ta, Trác Phạm. Đứa bé ngẩn khuôn mặt nhỏ lên, kiêu ngạo, nhả ra một câu. Trường 347 Cha con quái vật Cái... cái gì? Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh Nghiêm phục rung rẩy nói Người vừa mới nói Người muốn tìm ai? Trác phàm không, không, ta nói trác quản gia là người... Nghiêm phục không khỏi nuốt một ngụm nước miếng Bờ môi khô chát ấp à ấp úng hỏi Cái đứa bé kia nhíu mày Nói một cách tự nhiên Là cha ta làm sao? cái gì trác quản gia là cha ngươi không khỏi giật nảy cả mình nghiêm phục nhìn đứa bé kia chằm chằm dường như vừa mới nghe được câu nói này cả kinh thất sắc miệng thì mở lớn đến mức có thể bỏ quả trứng dịch vào trác quản gia sao lại có đứa con trai lớn vậy chứ làm sao mà lại chưa từng nghe hắn nói qua chứ đứa bé kia nhíu mày ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói đại khái chưa kịp nói cho các ngươi Dù sao hai cha con của chúng ta cũng gần đây mới nhận nhau thôi. Còn riêng sao? Nghiêm phục trong lòng có một chút hồi hộp đã là có đáp án khóe miệng không khỏi treo một nụ cười có một chút mập mờ. Vỗ vỗ đầu đứa bé kia nói Tiểu bằng hữu dậy ngươi ở chỗ này đợi một chút ta lập tức đi gọi cha của ngươi ra. Khẽ nhíu mày một cái đứa bé kia ba một tiếng đem tay của nghiêm phục đánh rời cả giận nói Tiểu gia ta Bình sinh hận nhất là người khác mò cái đầu ta đó Nếu không phải nhìn ngươi là người của cha ta Tiểu gia đã sớm đem ngươi Chôn vào núi sâu cho chó quan ăn rồi Trong lòng bất giác rung lên nghiêm phục nhìn cái đứa bé này Không còn gì để nói Hắn dạng dạng không có nghĩ đến Tiểu tử này tuổi còn nhỏ Vậy mà tàn nhẫn như thế Động một chút muốn tính mạng của người khác Thật sự cùng với trác quản gia kia Từ một lò mà ra Hiện tại hắn mới có điểm tin tưởng, bọn họ đúng là hai cha con rồi, thật sự quá giống nhau đi. Hơn nữa khí lực của đứa bé này làm sao mà lại lớn vậy chứ, đánh tài của bốn công tử đúng là đau nhất. Hít lấy một ngụm khí lạnh, nghiêm phục dãy dãy cái bàn tay đã sưng đỏ, dỗ dàng trở về bẩm báo. Đây chính là một đại tin tức, đại quản gia trác vàm có con riêng, thế mà còn tìm tới cửa. chỉ chốc lát sau một đám người từ trên núi liền lục tục ngo ngoe đã chạy xuống rồi đứng ở vị trí thứ nhất dĩ nhiên chính là lạc đại tiểu thư lạc dân thường vừa nghe được tin tức này nàng thế nhưng như sấm sét giữa trời quang, một dạng trong nháy mắt mộng bỉ rồi nàng làm sao cũng không có nghĩ tới các phàm ở bên ngoài ngoại trừ sở Quynh thành cùng với ngân nhi lại còn có nữ nhân khác sao Mà lại ngay cả hài tử cũng đã có rồi Cái này khiến cho nàng làm sao có thể chịu đựng được Tên phong lưu bại hoại kia Chờ chú lão nương điều tra rõ ràng Người sẽ biết tài Kết quả vừa lên cơn giận dữ Lạc dân thường Hùng hùng hổ hổ chạy xuống núi Tuyết thành kiến Cừu Diêm Hải Bàn thống lĩnh Cùng với đám người còn lại Cũng vội vã chạy theo xem náo nhiệt Bọn họ ngược lại thật sự Muốn mở mang kiến thức một chút con trai của Trác Quảng Gia có bộ dáng thế nào? Có phải cũng là một bộ dáng hung thần ác sát, giống như cha quán sao? Thế nhưng, chờ đến khi bọn họ đi xuống núi mới phát hiện, bé trai cực kỳ xinh đẹp, khiến cho người ta vừa thấy một lần, liền không nhìn được, muốn thân cận một phen. Nghĩ không ra con trai của Trác Đại quản Gia có thể túng Mỹ như thế, mẹ nó nhất định cũng là Đại Mỹ Nhân luôn. Tuyết Thanh Kiến gặp đứa bé kia không khỏi lập tức mẫu tính đại phát yêu thích cực kỳ lạc dân thường lại sắc mặt âm trầm hơi có một chút không cao hứng bất quá khi mà nhìn về hài tử vẫn là cưỡng ép nặng ra vẻ mặt tươi cười hỏi tiểu bằng hữu cha của ngươi đúng là trác phàm sao đại quản gia của lạc gia chúng ta có thể người tính sai rồi trùng tên có phải không tiểu gia nhìn giống như người tính sai sao Bé con nhà ngươi thật sự là quá vô lễ. Lần này tiểu gia tới đây có chính sự muốn tìm cha ta. Các ngươi không có được ngăn cản. Nhanh nhanh mang ta đi tìm cha ta đi. Đứa bé kia nhướng mày gầm thét lên tiếng. Gương mặt của lạc dân thường nhịn không được co lại rất xấu hổ. Nàng lần đầu tiên đã bị một đứa bé mới có 6-7 tuổi gọi là bé con. Đám người kia nghe thấy không khỏi cười to lên. Nhiêm tùng nhìn chằm chằm cái đứa bé rồi tán thán nói đứa nhỏ này tuy là tuổi còn rất nhỏ nhưng mà khí khái anh hùng lại hừng hực khẩu khí không có sai biệt với trác quản gia đều vô cùng cuồng ngạo tương lai cũng sẽ là một người không an phận đó xem ra lạc gia của chúng ta về sau không cần phải lo lắng suy sụp không phải đã có người thừa kế chức vị quản gia sao nghiêm tùng cười to một tiếng thân mật xoa xoa đầu đứa bé kia Đứa bé nhíu mày một cái, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận. Nghiêm lão nói cực phải, ta nhìn cái đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, ngày sau được trác quản gia tự mình bồi dưỡng. Lạc gia của chúng ta không phải trở thành sông dài, sống sao đè sống trước, một đời càng mạnh hơn một đời sau. Đến đến gọi ta bàn thúc thúc đi. Bàn thống lĩnh cười lớn nói, sơ đầu đứa bé kia đùa nghịch một phen, sắc mặt đứa bé. càng ngày càng giận. Bất quá, mọi người dường như không có nhìn ra hoặc là nói mà có nhìn ra cũng không xem là chuyện to tát. Một đứa bé vốn chính là bị các đại nhân trêu đùa, coi như hắn không hài lòng lại có thể thế nào? Kết quả, mọi người liên tục đi đến sờ đầu đùa nghịch cái đứa bé kia, vô cùng sung sướng. Thế nhưng sắc mặt của đứa bé dĩ nhiên âm trầm tới cực điểm. Sau cùng, Cầu Diêm Hải một mặt vui vẻ đi đến trước mặt của đứa bé kia đưa tay lên trên đầu của hắn. Thế nhưng còn không có đợi hắn nói chuyện đứa bé dùng tay lên đánh rụng cái bàn tay của hắn nộ hống lên tiếng. Ta đã nói qua đừng có đụng chạm vào đầu của tiểu gia mau dẫn tiểu gia đi gặp phụ thân đi. Gào to còn tức giận sao thật sự là giống trác quảng già như đúc. Bất giác mỉm cười nói một câu Cầu Diêm Hải không có để bụng Ngược lại còn dò đến dò đi đầu của đứa bé kia cười nhạo nói Ngươi, cái tên tiểu quỷ này tuổi không lớn lắm nhưng mà tính khí không nhỏ Thật sự giống cha ngươi như đúc Đáng tiếc á, ngươi còn chưa có bản sự của cha ngươi Ta coi như động tới đầu của ngươi thì thế nào Ta không có thể trêu vào cha ngươi còn không có thể trêu vào ngươi sao Cừu Diêm Hải cười khẽ một tiếng Sắc mặt đứa bé kia cũng đã giận không có nhịn nổi da mặt co rúm tuyết thành kiến thấy thế bất giác trêu đùa lão quỷ có chừng mực thôi hắn vẫn là đứa con nít cũng đừng có đùa hắn chứ coi chừng á bị cha hắn biết chúng ta khi dễ tới tìm chúng ta gây phiền phức đó sợ cái gì trác quản gia đang bế quan dưỡng thương không có đi ra sớm vậy đâu mà trí nhớ của đứa nhỏ này cũng không có sai biệt lắm sau một ngày đã quên rồi không biết mang thù như vậy đâu Người nói xem, ta nói có đúng không hả, tiểu quỷ? cù Diêm Hải nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía đứa bé kia. Đứa bé hiếp mắt, cười lạnh thành tiếng. Người nói không sai, ta không có trí nhớ tốt vậy đâu, bởi vì bất luận kẻ nào mà chọc tới tiểu gia. Tiểu gia đều sẽ ngay sau đó cho hắn đẹp mắt. Tiếng nói vừa dứt, ba một tiếng giang giòn, đứa bé kia lột tay bắt lấy cổ tay của cù Diêm Hải, siết chặt. Như kiểm sắc vậy Cựu Diêm Hải đột nhiên cảm thấy cổ tay đau xót Giống như muốn nứt ra Liền không khỏi sợ hãi Muốn rút tay ra Nhưng mà làm sao cũng không có rút được Giờ khắc này hắn mới phát hiện Đứa trẻ này không hề đơn giản Thế nhưng đám người chung quanh Vẫn không có chú ý tới điểm này Đứa bé kia Dương mắt liếc hắn một chút Thẳng cho đến khi trong lòng hắn Rung lên một cái Sắc mặt trắng bệch mới cười lạnh nói Không cần lão cha xuất thủ cho tiểu gia Tiểu gia cho ngươi nếm thử điểm nhan sắc Nói xong Đứa bé kia đột nhiên dung tay cừu Diêm Hải Liền trước ánh mắt không có thể tin nổi của mọi người Dễ dàng bị ném qua dài Hung hăng ngã trên mặt đất Một tiếng giang thật lớn phát ra Mặt đất dưới chân của cừu Diêm Hải Nứt toát ra Sau đó tựa như một đầu trường xà Không ngừng kéo dài Tràn ra khắp nơi xa Chỉ trong nháy mắt đã tiến xa hơn một dặm, xuyên qua toàn bộ thành trì của Phong Lâm Thành. Tại ánh mắt khó tin của mọi người, Phong Lâm Thành bị cái khe khổng lồ này, từ một phân thành hai. Đứng từ đằng xa nhìn lại, ở giữa Phong Lâm Thành, bỗng nhiên xuất hiện một vực sâu không thấy đáy. Cựu Diêm Hải nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nhìn về phía đứa bé kia, đã tràn đầy kinh ngạc. Đứa bé này, đến tột cùng là quái vật gì? thậm chí ngay cả hắn là cao thủ thần chiếu bát trọng cũng dễ dàng đánh ngã vậy sao hắn thật sự khó có thể tưởng tượng thực lực của đứa nhỏ này đến tột cùng đạt đến trình độ biến thái như thế nào đám người đang dây xem cũng trợn mắt há mồm nhìn lấy hết thảy kinh hãi đến trong mắt đều rơi một chỗ ai có thể nghĩ tới một đứa bé nhìn qua bất quá mới có sáu bảy tuổi Vậy mà có thể có thực lực miễu sát cao thủ, thần chiếu bác trọng. Đến tột cùng, làm cái quỷ quái gì mà biến thái vậy chứ? Liếc nhìn nhau, tất cả mọi người chấn kinh đến tột đỉnh. nhịn không được, cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là con trai của Trác Phàm hai cha con, không có một cái bình thường, đều là quái vật. Mà cái đứa con trai này, so dậy lão tử càng đáng sợ hơn. Lạc dân thường, Lúc này đã quên sạch ghen tuông lúc trước Nhìn chầm chầm đứa bé Có vẻ ngoài rất đáng yêu Nhưng mà thực lực làm cho người ta cảm thấy khủng bố Đã hoảng sợ đến sắc mặt trắng xanh Buông cổ tay của cừu Diêm Hải ra Đứa bé kia tiện tay Chính lại kiểu tóc một chút khinh thường biểu môi nói Lão già ngươi Không có biết thời thế Nếu không phải là tiểu gia nhìn ngươi Là người của cha ta Vừa rồi đem đánh hỏng cái đầu của ngươi rồi Để xem ngươi có thể động đến đầu ta hay không chứ Nghe được lời này cừu Diêm Hải sắp khóc tới nơi Hắn cao tuổi rồi Lại còn là một cao thủ thần chiếu bát trọng Thế mà hôm nay Bị một đứa bé con làm nhục như thế Thật sự không có mặt mũi gặp người Đám người còn lại Nghe thấy cái lời ấy Cũng lo sợ trong lòng Hai tay run rung Bởi vì vừa mới rồi Trong đám bọn họ Có người nào mà chưa sợ qua cái đầu của đứa nhỏ này đâu đây cũng chính là do cựu trưởng lão không may nếu đứa nhỏ này mà sớm nổi giận nói không chừng hiện tại đã có người hài cốt không toàn rồi nghĩ tới đây ánh mắt của mọi người nhìn về phía đứa nhỏ này càng thêm kinh hãi đồng thời cảm thấy kinh dị trong lòng coi như bản thân của trát phàm cũng là quái vật nhưng làm sao lại có thể sinh ra một quái vật so dáng càng thêm biến thái như vậy Đứa bé 6-7 tuổi liền có thể miễu sát cao thủ thần chiếu. Người như thế thì những cao thủ của bọn họ về sao mà lăn lộn đấy? Nghĩ vừa đến đây, nước mắt của mọi người đã chảy ròng ròng trong tim, một đi không trở lại. Các người đừng có đứng ở một chỗ mà lề mà lề mề chứ, nhanh dẫn ta đi gặp phụ thân của ta. Sau khi mà đứa bé kia thi triển một tài đem tất cả mọi người chấn trụ liền ngạo nghễ lên tiếng. Lần này không còn người nào dám phản bác hắn Tất cả lạnh rung Có người liên tục gật đầu Cùng nhau dẫn đường Đứa bé kia đắc ý ngẩng đầu Chậm rãi đi theo phía sau Chỉ chốc lát Mọi người đã liền tới đỉnh núi Đi vào trong đại trạch của Lạc Gia Nhưng mà đúng lúc này Năm đạo thân ảnh cũng từ trong đó đi ra Chính là lễ kinh thiên Mang theo ma sách tứ quỷ bay ra liếc nhìn cái đám người Lạc Dân Thượng một chút Trong mắt của Lệ Kinh Thiên ngưng tụ hỏi, vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì, sao mà ngoài trận lại có động tĩnh lớn như thế? Khóe miệng bất giác trễ xuống, tất cả mọi người liên tục cười khổ, sau đó cùng một chỗ chỉ về phía đứa bé đang ở sau cùng kia. Thế nhưng, lúc mà Lệ Kinh Thiên nhìn thấy hắn bị dọa cho đến sắc mặt trắng bệch, lão đã một cái run rẩy nói, "Bất, bất bại, ngoan đồng Cổ Tam Thông." Ngươi, ngươi làm sao mà lại truy đến nơi đây? Chương 348, ta phải dùng kỳ lăng cước. Là tiểu quái vật kia hắn còn không chịu buông tha chúng ta, mà sát tứ quỷ cũng giật mình, ôm đầu nằm rạp trên mặt đất, bị dọa đến run rẩy. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hoàn toàn ngây người. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Cái bộ đang thất kinh đến như thế của thiên cương cuồng tôn, lệ kinh thiên. Ngay cả bốn tiểu ma đầu, không sợ trời, không sợ đất kia, vừa nhìn thấy cái đứa bé này, thế mà liền như chuột thấy mèo vậy, bị dọa cho đến toàn thân rung lên cầm cập Bất quá, nghĩ đến thực lực kinh khủng của đứa bé này, mọi người, tựa hồ cũng liền có một chút lý giải. Lệ lão, người biết đứa nhỏ này sao? Lạc dân thường, lúng túng chép chép miệng thăm hỏi. Trong mắt, Bất giác ngưng tụ, lệ kinh thiền quái dị, nhìn về phía lạc dân thượng nói. Đứa, đứa, đứa nhỏ hả? Đại tiểu thư, ngài ở trước mặt của hắn mới tính là đứa nhỏ đó. Trong tất cả những người có mặt ở đây, hắn nhưng là kẻ đủ tư cách để nhận mình là quái vật già nhất. 300 năm trước, đại náo thiên vũ, ai có thể địch chứ? Bây giờ, càng là hộ long thần vệ hoàng thất mạnh nhất, bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Coi như tất cả chúng ta ở đây cùng sông lên không phải là đối thủ của tiểu tử này đâu. Lời vừa nói ra mọi người kinh hãi, ánh mắt nhìn về cổ Tam Thông chỉ còn hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới một đứa bé nhìn trông gieo như nước kia lại là một tồn tại khủng bố như thế. Cựu Diêm Hải càng là đầy miệng đáng chát, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của cổ Tam Thông sắp khóc tới nơi rồi. Nếu sớm biết người này là lão quái vật đã sống mấy trăm năm, hắn lại sao dám tùy tiện trêu chọc chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lo sợ trong lòng, không biết tồn tại cường đại như vậy, vì sao mà đột nhiên chạy đến Lạc Gia. Thế nhưng, hắn không phải là con trai của Trác Phạm sao? Làm sao mà lại có thể đã hơn 300 tuổi rồi? Thế nhưng, Lạc dân thường vẫn như cũ, khó mà tin được, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt, Không khỏi sửng sợ, Lễ Kinh Thiên cũng không hiểu nhìn về tất cả mọi người kỳ quái nói Các người nghe ai nói hắn là con trai của Trác quản Gia Chính hắn nói đó mọi người cùng nhau chỉ về phía cổ Tam Thông trăm miệng một lời Lần này ngược lại Lễ Kinh Thiên triệt để kinh ngạc đến ngay người chăm chú nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cổ Tam Thông Trang đầy không hiểu rồi phàm là tuyệt thế cao thủ rất chú trọng thể diện Nhất là cái dạng cường giả tối cao Như cổ tam thông Nào có đạo lý Hắn tự hạ thấp địa vị Đi làm con cho người khác Bất quá cổ tam thông Trước mặt của mọi người không có phủ nhận Vậy chính là thừa nhận Điều này không khỏi Làm cho lệ kinh thiên càng thêm nghi hoặc cha ta đâu Nhanh dẫn ta đi gặp hắn đi Cổ tam thông coi như chuyện đương nhiên nói lễ kinh thiên do dự nửa ngày Trong mắt hiện lên vẻ ngờ vực Khẽ gật đầu người ở chỗ này chờ một chút ta đi thông báo sau đó liền vội vàng đi vào bên trong có điều rất nhanh hắn liền quay trở về chỉ là ánh mắt nhìn về phía cổ tam thông càng thêm quái dị trác quản gia để cho mọi người cùng tiểu công tử đi vào lời này vừa nói ra trong lòng của mọi người liền hiểu trác phàm quả nhiên có quan hệ cha con cùng cổ tam thông nếu không phải như vậy Lệ lão cũng sẽ không gọi hắn là tiểu công tử. Chỉ mọi người không hiểu chính là một tuyệt thế cao thủ, hộ long thần vệ mạnh nhất của thiên vũ. Trác phàm làm thế nào lừa gạt hắn thành con trai của mình. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với thủ đoạn của Trác phàm càng thêm tán thưởng. Loại kỳ tích này cũng chỉ có mình hắn có thể sáng tạo đến. Ngày sau đó, mọi người nối đù nhau đi vào trong đại sảnh của Lạc Gia. ở nơi đó trác phàm sớm đã ngồi chủ dị đợi khi hắn nhìn thấy cổ tam thông tiến lên không khỏi bật cười lớn tiểu tàm tử đã lâu không gặp rồi cha cổ tam thông ngạc nhiên hét to lên một tiếng vui sướng bắn vào trong ngực của trác phàm làm gì có chỗ nào giống lão quái vật 300 tuổi quả thật, không khác gì một đứa bé ngay ngắn nằm trong ngực của trác phàm thế nhưng Khi mà hắn nhìn thấy ống tay áo trống rỗng của Trác Phàm trong mắt liền co rụt lại cả kinh nói. Cha, cánh tay, cánh tay phải của ngươi đâu. Là ai làm, ta thay ngươi báo thù. Không cần, chuyện này chính ta sẽ xử lý. Nhẹ nhàng, lắc lắc đầu, Trác Phạm nhẹ nhàng cự tuyệt. Hôm nay, các đại thế lực trong thiên vũ đều đang ở thế thăng bằng. Hắn cũng không có hy vọng cổ tam thông gây ra một phen hồ nháo. Quấy đục dũng nước này Ảnh hưởng đến bố trí của hắn Đúng rồi Hôm nay các người tới đây Chắc là không phải chỉ đến thăm ta chứ Trác Phàm cười nhạt một tiếng Dỗ dàng nói sang chuyện khác Cổ Tam Thông trầm ngâm một trận gật gật đầu Thật là ta tới Truyền chỉ cho Lạc Gia Xét thấy biểu hiện nổi bật của Lạc Gia Trong lần bách gia tranh minh vừa qua Ba tháng sau Lạc Gia đến đế đô Thủ phong ngự hạ bác thế gia Trăm nhà trong thiên vũ cũng đến tham dự. Đến lúc đó, cao tầng tất cả các đại gia tộc đều phải tề tụ tại đế đô. Trung Khánh Thịnh Thế. Cái gì? Nghe được lời này, mọi người Kinh Hải vừa lo. Kinh Hải tự nhiên, không có nghĩ tới nhanh như vậy. Hoàng Thất đã thực hiện lời hứa. Sắc phong lạc gia, ngự hạ bác gia tộc. Nhưng lo cũng chính là điểm này. Bọn họ rõ ràng, từ sau khi mà trác phàm được địa mạch long hồn, Thái độ của hoàng đế đối với bọn họ có lẽ đã thay đổi rồi. Lúc này lại làm ra tư thái cao điệu rong trọng như thế, còn để cho cao tầng tất cả gia tộc tề tụ. Liệu quý đồ gì khách sáo hay không, thậm chí gây bất lợi cho lạc gia bọn họ. ánh mắt khẽ hiếp lại, trác phàm suy nghĩ một chút, lại chỉ cười khẽ một tiếng, không chút Phật lòng. Như thế sao? Lão cha đã biết rồi, đa tạ tiểu tam tử người tới đưa tin. À đúng rồi, Sau khi mà trở lại Hoàng Cung, gần đây thức ăn thế nào? Cổ tam Thông, vốn đang một mặt vui mừng, nhận lấy lão cha khen ngợi. Nhưng nghe xong cái lời này, miệng nhỏ trồng nhảy mắt trề xuống ai tháng nói. Thôi thôi, đừng có đề cập đến những người kia quá keo kiệt, chỉ đúc cho ta một số nhất nhị phẩm dược tài. Từ sau có lần được lão cha cho ăn dược tài phẩm cấp cao? Hiện tại ta phải ăn những cái thứ dược tài cấp thấp, chỉ thấy nhạc như là nước óc vậy. Vậy thì ngươi ở đây với cha thêm mấy ngày đi, hưởng thụ thật tốt một chút đãi ngộ dành cho thiếu gia." Bất giác cười đỡ một tiếng, Trác Phàm đưa tài. ánh sáng lóe lên, liền xuất ra một cây dược tài, tản ra khí sắc nhiều màu. Cổ Tam Thông thấy vậy, ánh mắt bất giác sáng lên cả kinh nói: "Bác phẩm dược tài sao? Cho cho ta không phải không?" "Đó là đương nhiên rồi." Của lão cha cũng là của người. Trác Phàm mười phần hào phóng đem dược tài kia đưa cho cổ tam thông. Khiến cho hắn không khỏi vui mừng, không thôi một trận. Nghiêm tùng đứng một bên đau lòng muốn mạng. Đây chính là bát phẩm dược tài lấy bí thuật luyện chế đan dược mà Trác Phạm dạy cho hắn. Nói không chừng liền cửu phẩm đan dược đều có thể luyện ra. Cứ như vậy đưa cho người đúng là đáng tiếc. Bất quá đau đớn trong lòng của hắn. Lúc này tự hồ chỉ vừa mới bắt đầu. Trác Phạm dùng tay lên, nhìn về phía nghiêm tùng nói. Nghiêm lão, con trai của ta muốn ở chỗ này sống thêm mấy ngày. Hắn ưa thích ăn sống dược tài. Một ngày ba bữa, ngươi phải chuẩn bị cho đầy đủ. Mỗi bữa ăn phải ít nhất là một cây dược tài trên lục phẩm, biết không? da mặt nhịn không được co rút. Thân là một luyện đan sư, nghiêm tùng trong lòng đang nhỏ máu. Nhưng mà đây là mệnh lệnh của trác phàm, hắn cũng chỉ có thể cố nén nước mắt, hung hăng, gật gật đầu. Cổ tầm thòng thấy vậy, bất giác đại hỷ ôm lấy cổ trác phàm, hung một cái kêu đến. Trên đời này, chỉ có ba ba là tốt nhất. Đám người chung quanh thấy vậy, liền không có gì để nói. Đây là tiểu quái vật hung tàn ác sát vừa nãy sao? Ở trước mặt của trác phàm, quả thật, đúng là một đứa bé sáu 7 tuổi, không có gì khác biệt. Thốt! tốt trát phàm phất phất tài để cho cổ tam thông xuống sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn một chút nói tiểu tam tử có một việc ta nhất định phải nói với ngươi một tiếng tuy sự chuyện này ngươi có lẽ sẽ không đáp ứng nhưng là ta nhất định phải làm như vậy không khỏi sững sờ cổ tam thông kỳ quái nhìn về phía hắn trong mắt một mảnh mê man trầm ngâm một chút trát phàm thở dài trong mắt ngưng tụ bình tĩnh nói Tiểu tam tử, ta phải dùng đến trùng thiên kỳ Lăng cước. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, cổ tam thông kêu lên sợ hãi. Ta biết, cái vật kia đối với người rất trọng yếu, vốn dĩ ta không có muốn động đến nó. Bất quá bây giờ, ta không thể không dùng đến. Quay đầu, nhìn về phía tài áo đã trống rỗng của mình. Trong mắt của trác phàm, lóe lên một tia kiên định. Nếu như người không đồng ý, cũng không có cách nào, hoặc là hiện tại... Từ trong tay của ta đoạt lại kỳ lần cước Hoặc là ngầm thừa nhận hết thảy Dính diễn hận ta cả một đời đi Chậm rãi Dũi lên cánh tay còn lành lặng Trên ngón tay lồi lên giới rạng rỡ phát sáng Trác phàm Yên lặng Nhìn mặt cổ tam thông không có nhúc nhích Hắn biết tầm quan trọng của kỳ lần cước Đối với cổ tam thông Có lẽ đây chính là di vật Do tiền bối lưu lại Rất là trân quý Nếu hắn vô thành vô tức dùng Có lẽ cả đời này, cổ Tam Thông sẽ có chỗ khúc mắt gián. Đã thế không bằng, hiện tại đem sự tình nói ra, nhìn cổ Tam Thông lựa chọn. Nghĩa phụ đầu tiên của cổ Tam Thông là một người đọc sách. Hắn tin tưởng cổ Tam Thông chịu sự ảnh hưởng quán, tri ân đồ báo, nhất định sẽ luôn nhớ đến người có ân với mình. Cho nên trước khi mà đưa ra yêu cầu này, Trác phàm đầu tiên tặng cổ Tam Thông một đống lớn dược tài quý giá. còn đem lợi ích của mình cùng đứa nhỏ này buộc chung vào một chỗ của lão cha cũng là của người về tâm lý đến cổ Tam Thông cùng với hắn đứng trên cùng một chiến tuyến tuy trác phàm coi cổ Tam Thông như con ruột nhưng mà vì ngăn ngừa mâu thuẫn giữa hai cha con ngày sau hắn vẫn là phải dùng số biện pháp tâm lý khiến cho cổ Tam Thông tự mình ngoan ngoãn đem kỳ lần cước nhường lại nhìn chầm chầm vào hắn không buồn Trác phàm, nín hơi ngưng thần. Chờ đáp án của hắn. Cổ tam thông, im lặng không nói gì. Suy nghĩ một lát, cuối cùng trong mắt hắn, hiện lên vẻ kiên định, gật gật đầu. Nếu như là người khác mà nói, ta tuyệt đối, không có để cho kẻ kia tùy tiện đụng vào cái vật này. Nhưng bây giờ là lão cha, giống như lão cha vừa mới nói, của ta cũng là của người, không có vấn đề. Được, còn trai ngoan. Trác phàm không khỏi cười lớn một tiếng, ôm lấy cổ tam thông, hùng hằng hôn hai cái. Thẳng đem cổ tam thông, chọc cho cười khanh khách không ngừng. Mọi người thấy vậy, không khỏi một mặt cảm thán Trác quản gia đúng là thần nhân. Thế mà ngay cả tiểu quái vật khó chơi như vậy, cũng có thể chung đụng, được hòa hợp như thế. Thật không có khác gì cha con thật sự. Nhất là một khi đôi cha con quái vật này liên thủ, rong rủi toàn bộ đế quốc, thiên vũ còn có ai có thể chống đỡ vừa nghĩ đến đây mọi người dường như nhìn thấy được cái thời đại quy hoàng khi mà cha con quái vật này hoành hành thiên vũ lạc gia quật khởi đạp vào đỉnh phong lúc trước đi vào lạc gia quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất mọi người cảm thấy một trận chỉ có lạc nhân thường không nghĩ nhiều đến chuyện lợi ích như mọi người chỉ nhìn qua một màn ấm áp này trong lòng cũng vui mừng Trác Phạm cuối cùng không có lẽ loi một mình Về sau Trác Phàm cùng với cổ Tam Thông Nói chuyện phím thêm vài câu Liền mang theo hắn Đi ăn uống thả cửa Một lượng lớn dược tài Nhất là một số phẩm dược tài cao cấp Đều là Trác Phàm dơ dét được Trong động của linh thú cấp 6 Tại thú Dương Sơn kia Tuy không nhiều nhưng mà cũng không ít Nghiêm Tùng thân là trưởng lão Đang phòng của Lạc Gia Vừa lúc nhìn thấy ánh mắt liền tỏa sáng Mừng rỡ không thôi Nhưng dưới miệng nhỏ của cổ Tam Thông Không có đến 2-3 ngày liền đã bị ăn sạch rồi Điều này không khỏi làm cho hắn đau lòng run rẩy một trận Nhưng mà Trác Phạm không có để ý đến Chỉ cần hắn dùng kỳ lần cước Cổ Tam Thông không cùng hắn trở mặt Hắn liền đã xem như Kiếm được lời rồi Còn những cái dược liệu này Đều là giặt ngoài thân So với kỳ lần cước Cùng quan hệ với cổ Tam Thông liền không đáng nhắc tới Rốt cuộc Sau nửa tháng Thời gian cổ Tam Thông phải trở về Phục mệnh cũng đã đến Hắn lại dạng phần không có muốn rời khỏi nơi này Thế nhưng trước khi đi Trác Phạm tặng cho hắn Thêm một đống lớn dược tài Để ăn trên đường Điều này không khỏi làm choáng mừng rỡ không thôi Chờ cho bóng người cổ Tam Thông Dần dần biến mất Lạc dân thường cùng với những người khác Chuẩn bị lên đường tiến về để đồ Bất quá Trác Phàm Không có định đi theo Hiện tại thương thế của hắn gần như khỏi hẳn, chỉ chờ chữa trị lại cánh tay phải đã mất, liền có thể trọng chấn hùng phong, thậm chí thoát thai quán cốt so với trước kia mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Các bạn vừa nghe xong tập 75 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.